Tiên sư chấp vị. Phàn lạc. quyển 1 chương 4. Trương Huyền, đây là nhà hàng các cậu thường tới hả? Đúng vậy, đồ ăn ở đây vừa phù hợp với kinh tế ăn lại ngon tất cả mọi người thường đến. Vừa rồi nên. A e. B Hành Phong quay về văn phòng lấy cặp táp để về nhà. Ai ngờ mới vừa ra khỏi công ty Đã thấy Trương Huyền đứng ở ngoài bên phía vườn hoa Ngất ngất anh Rồi đi lên hỏi anh muốn cùng nhau ăn bữa đêm không Thật sự là kỳ quái Anh rõ ràng chán ghét thần cung Lại quản không được chính mình Không cần suy nghĩ liền ngật đầu đồng ý Trương Huyền dẫn anh vào nhà hàng Hồng Thịnh Chính là nơi tối hôm qua Lý Đình nói Từ công ty đi bộ 10 phút là đến Bữa đêm có giảm giá Cho nên dù là đêm khuya Bên trong vẫn không hề ít khách hàng Hai người đều gọi một phần ăn Cháu có thể tự do lựa chọn Trương Huyền gọi một bát cháu trứng muối với thịt Đơn D E B Hàn Phong gọi một bát cháo thường Khi dùng bữa anh mới nhớ ra Trong một ngày anh thế nhưng lại cùng này cái kẻ ồn ào này ăn chung hai lần Quên đi chẳng qua là ăn bữa cơm coi như không nhìn thấy tiểu thần côn là được Nhưng Trương Huyền chưa cho nơn Hàn Phong có cơ hội không nhìn đến mình Cậu ta cầm một cái bánh bao chiên Cắn mạnh một miếng Hỏi anh chán ghét Chuyện bói toán trượt tài như vậy Có phải trước kia từng bị người ta lừa gạt không? Phải Nghe xong lời này Trương Huyền lập tức có hướng thú Hỏi tiếp là chuyện gì thế? Kể nghe đi Quên rồi Đối phó Trương Huyền Kiểu trả lời thế này là thiết hợp nhất Không có được đáp án Trương Huyền cũng không để ý Gắt trứng muối trong bát Mình bỏ vào trong bát Của nương Ê Ê B, e. B. Hạnh phong Trứng muối của cửa hàng này ăn ngon lắm Anh nếm thử xem Vì động tác bất ngờ của cậu ta Làm cho sưởng sốt Nương Ê Ê B, e. B. Hàn phong ngẫm đầu, thấy cậu ta mặt tươi cười nhìn mình. Người này cũng quá coi bản thân là trung tâm đi. Không thèm hỏi xem mình có thích ăn hay không liền bỏ lại đây. Có điều phân tức giận khi nhìn vào đôi mắt lam nhạt đang mỉm cười. Trong nháy mắt không cánh mà bay. Ngược lại trong lòng lại cảm thấy có chút ấm áp. Đây là lần đầu tiên có người ngoài người thân quan tâm đến hắn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, người này trừ bỏ nói nhiều, tham tiền, quái lực loạn thần thì cũng không tồi. Cơm nước xong. Đơn. Đi. E. B. hàn Phong gọi phục vụ tính tiền. Nghe anh nói phải tách ra trả riêng. Một đôi mắt như tiên quen lập tức bắn lại Sao vậy? Ngại quá, xin chờ một chút Trương Huyền đuổi phục vụ đi Nói với nương b hàn Phong hì hì tôi quên ví tiền ở công ty Cái gì lần này đến phiên nương b hàn Phong trường lớn mắt Người này sao lại thế này Không mang ví tiền còn gọi anh đi ăn cơm Anh là chủ tịch mà tôi nghĩ anh sẽ mời tôi ăn cơm Trương Huyền nghiêm túc Ai quy định chủ tịch nhất định phải trả tiền Đơn Đi e. e B Hành phong ở nước ngoài đã lâu Cùng bạn bè dùng cơm luôn luôn là mỗi người tự trả Hắn không biết là tách ra trả riêng thì có cái gì không đúng Nhưng ánh mắt nhìn chầm chầm của Trương Huyền lúc này giống như anh đã làm một chuyện tội ác tài trời Nâng b Hạnh Phong nhúc tay đầu hàng Được rồi, được rồi, chỉ là một bữa đêm, anh cũng không thể bỏ mặt nhân viên công ty mình ở đây Nâng b Hạnh Phong gọi phục vụ tới tính tiền Ánh mắt Trương Huyền lập tức biến thành hai đường công như hình trăng khuyết Cười hì hì nói với anh chủ tịch Lần sau tôi sẽ mời lại anh Còn có lần sau Hai người rời khỏi nhà hàng quay về bãi đổ xe của công ty Nghĩ đến Trương Huyền không mang phí tiền Đơn Kỳ E B Hành phong nhịn không được hỏi cậu làm sao để về nhà À, tôi lái xe, là xe mua lại Nhưng miễn cưỡng thì vẫn có thể đi được Nghe hỏi, Trương Huyền lại bắt đầu va hoa Tôi bình thường rất ít khi đem ví tiền Bởi vì tiền ở trong tay tôi không đến vài ngày liền hết sạc Anh cũng biết những nhân viên bình thường như chúng tôi Tiền lương không cao Cho nên có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm Nơi EFB hành phong hừ một tiếng Ý của cậu là hy vọng công ty tăng lương cho cậu Tiền lương không cao còn đi du lịch Italy Mà lại đi những 2 tuần Trương Huyền cười hì hì đó đương nhiên không phải tự tôi bỏ tiền Nếu dựa vào tiền lương của tôi Ngay cả cánh máy bay tôi cũng ngồi không nổi Cậu cũng không dám nói đi Italy là bởi vì có người nhờ thu ở, ở một ngôi nhà cổ Khách hàng là một vị Hoa Kiều giàu có Không tin thần linh nước ngoài Cho nên mới tìm người quốc nội May mắn cậu gặp được Nguyễn là lệ tuyệt Vất vả hai tuần cậu mới thu phục xong Lít nhìn trộm một bên mặt đầy trầm tĩnh của nương. Ý. E. B Hạnh Phong Trương Huyền nghĩ nếu chủ tịch nhà cậu biết cậu xin nghỉ dài hạn đi làm nghề phụ Có thể ngay lập tức sẽ đuổi việc cậu Đi vào bãi đổ xe Đơn e. B Hạnh Phong và Trương Huyền chia tay lên xe Ai ngờ anh mới vừa lái xe quẹo vào đường chạy chỉ thấy trước mặt lóm lên một bóng người, có người vọt tới phía trước xe anh. Két, đơn, kỳ, e, b, hàn phong phanh gấp, xe vất vả dừng lại ở trước mặt trương huyền. trái tim của anh đã sợ tới mức đập bịch bịch. hai lần liên tiếp phát sinh chuyện này, kể cả có thần kinh vững cũng chịu không nổi. Do lực quán tính Đơn Y E B Hành phong cả thân mình bị đẩy mạnh về phía trước Nếu không thắt dây an toàn Đầu anh nhất định đã đập vào mặt kính trước của xe Khi nhìn thấy Trương Huyền còn cười hì hì đứng ở bên ngoài vẫy tay với anh Sự bình tĩnh mà anh luôn luôn tự hào trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Cậu bị điên rồi à? Đột nhiên nhảy ra làm gì? Nơ. E B Hành Phong nổi giận đùng đùng nhảy xuống xe. Cửa xe bo che dưới lực đẩy mạnh của anh nặng nề phát ra tiếng vang. Trương Huyền thông minh lui về phía sau Cười tủm tiệm nói yên tâm Anh không đâm chết tôi được đâu Cậu có chết hay không cũng chẳng sao Nhưng tôi không muốn bởi vì cậu mà mang tội đâm chết người Bình tĩnh bình tĩnh Phong độ phong độ Đúng vậy Không cần thiết vì người ngu ngốc mà tức giận Nương, Đừng... Gì thì... Ê e... Bê Hàn phong sau vài lần huyết thở sâu rốt cuộc khôi phục phong thái bình tĩnh Hỏi nói Tại sao cậu lại đột nhiên lao ra Tôi vừa mới phát hiện chìa khóa xe đặt ở cùng một chỗ với ví tiền Thì sao Thấy nơi IEB Hành phong sắc mặt càng ngày càng lạnh trương huyền sợ hãi rụt cổ Nói đúng ra là chìa khóa xe cũng bị tôi để quên ở công ty Công ty bây giờ đã đóng cửa Cho nên tôi mới vội vã tìm anh Xe thể thao của anh chạy nhanh như vậy Nếu tôi không nhanh lao ra Nhất định sẽ bị anh bỏ lại phía sau Vậy đi tìm bảo vệ bảo họ mở cửa Chủ tịch anh cho rằng bảo vệ công ty sẽ vì một nhân viên nho nhỏ như tôi mà mở cửa sau Anh giúp tôi tìm người mở cửa không phải là được rồi sao Nếu không thì đưa tôi về nhà Nhà của tôi kỳ thật cũng không xa Trương Huyền thật cẩn thận đưa ra thỉnh cầu Nơ y y e b Hàn Phong trầm mặt sau một lúc lâu Nói ra hai chữ lên xe Đi tìm bảo vệ mở cửa rất phiền toát Vẫn là nhanh đưa cái gánh nặng này giải quyết liền thì tốt hơn Sở nơn IEB Hạnh Phong đổi ý Trương Huyền cơ hồ là ngay khi anh gật đầu liền chui vào xe Ngồi xe của tôi cũng được nhưng điều kiện là không được phép nói Trương Huyền liên tục gật đầu sử dụng ngón tay ở trước miệng ra hiệu dấu Cuối cùng tìm được cớ ngồi lên xe của Chiêu Tài Miêu Quả nhiên không ngoài dự đoán Trong xe anh ta có vẻ khác thường Có điều cũng không giống oan hồn của ấy phá Mà là một loại hơi thở cổ quái Giống như cảm giác vừa rồi ở cao ớt Đó là cái gì nhỉ? Trương Huyền vỗ vỗ đầu Làm ơn đừng chập chập vậy chứ Nếu tiếp tục thế này nhất định sẽ kiếm được rất ít tiền Cho nên vì tương lai ánh vàng rực rỡ Linh cảm mau tới đi Nương E B Hành Phong làm sao biết được trong đầu trương huyền lúc này đang suy nghĩ cái gì Thấy cậu ta bộ dáng thành thật Tâm cuối cùng thả xuống Ít nhất một đường này anh không muốn bị làm phiền Vui mừng không duy trì được bao lâu Nương Y E B Hàn Phong liền phát hiện anh lại tiếp tục phạm một sai lầm lớn Hình như anh mà ở cùng một chỗ với Trương Huyền thì sẽ phán đoán sai lầm Không phải do khả năng phán đoán của anh có vấn đề Mà là tác phong làm việc của Trương Huyền hoàn toàn thoát ly khỏi lối suy nghĩ bình thường Anh vừa rồi đã quên hỏi địa chỉ nhà Trương Huyền Chờ đến khi anh muốn hỏi Trương Huyền đã tựa vào ghế Ngủ mơ màng Này, nhà cậu ở đâu? Trương Huyền miệng lẩm bẩm ra một loạt ký hiệu kỳ quái Sau đó nghiêng người tiếp tục ngủ Nhà cậu rốt cuộc ở đâu? Nơ, y, e, b Hành phong ở trong một ngày bắt đầu nổi điên lần thứ nơ Đường hà Phi. Lúc này Trương Huyền cuối cùng trả lời Đường Hà Phi cách nơi này không xa Hơn nữa cũng gần đến nhà anh N I E B Hành Phong không nói hai lời lập tức đem xe chạy đến đường Hà Phi Hỏi số mấy đường Hà Phi Trương Huyền cậu muốn tôi đá cậu ra khỏi xe phải không Ngõ số 6 đường Hà Hoa Phi Viên Cái gì? Tiếng gầm giận dữ tuyền đi vài dặm Chỉ tiếc Trương Huyền đang kiên trì du lịch trong mộng đẹp Hà Hoa Phi Viên và Hà Phi tuy rằng chỉ có kém hai chữ Nhưng địa điểm lại trống đánh xui Kèn thổi ngược nương Y E B Hành Phong xem xét người bên cạnh ngủ đến rối tinh rối mù Thực hoài nghi có phải cậu ta là cô ý chỉnh mình hay không Cậu ta ngủ ngon lành Lại bắt mình đường đường là chủ tịch tập đoàn tài chính nơ I. E B Thì lái xe đi khắp nơi cho cậu ta Ngay cả bạn gái trước kia của mình cũng chưa được hưởng thụ đại ngộ như vậy trương huyền tôi hỏi lại một lần cậu lập tức giải thích rõ ràng không thì lập tức cút xuống xe cho tôi nâng y e hành phong đem xe dừng ở ven đường tay kéo áo trương huyền lại bị cậu ta đẩy ra làm ơn đi dùng cái đã trễ thế này anh để cho tôi ngủ được không tôi cả ngày đều làm việc cho anh tại sao đến nửa đêm còn bị anh bóc lột sức lao động tức muốn hộp máu nienf b hành phong lập tức nhấn mạnh ga đi về nhà ở của mình Mặc kệ tiếp tục nói với người này anh nhất định sẽ tức đến đứt mạch máu trở về nhà nienf b hành phong xuống xe trương huyền vẫn còn buồn ngủ xuống xe đi theo tới rồi về nhà về nhà Là đến nhà của tôi Cậu có thể qua đêm ở trên xe Tôi không có thói quen mang người lạ về nhà Này Này Trương huyền thân hình nghiêng về phía trước Tự vào trên vai anh bắt đầu phát ra tiếng ngáy Người này nhất định là thuộc loài ngược Thế này mà cũng có thể ngủ được Nương Y E B Hạnh phong xoay người bước đi Trương Huyền quơ quơ May là không bị ngã xuống Dội dội mắt Ngoan ngoãn đi theo sau anh vào nhà Nương Y E B Hành Phong mở cửa phòng Nghĩ nghĩ rồi vẫn để cho Trương Huyền vào trong nhà Anh thật ra không phải có lòng tốt Nhưng nghĩ nếu Trương Huyền đứng ở trước cửa không chịu đi Sau đó có thể sẽ bị bảo vệ hỏi thăm Hay bị em trai lắm mồm ở nhà đối diện nhìn thấy Đến lúc đó lại mất công giải thích Trương Huyền đi vào phòng Ngẫm đầu nhìn lướt qua bài trí ở phòng khác liền thành thạo vào phòng ngủ Cởi giày Phi thân nhảy lên Ngã người lên chiếc giường kinh sai Cậu tiết chế dùng tôi một chút Đây là giường của tôi nương Ê e. B Hành phong bị hành động trương huyền làm nổi trận lôi đình Đã không có tâm tư đi để ý tới cậu ta làm sao biết chỗ phòng ngủ của mình Tiến lên lôi kéo cậu ta Ai ngờ cậu ta lại ra sức chuối sát vào giường Tôi biết đây là giường anh Chính là mượn để ngủ thì có sao đâu Đơn Gì Ê B Hành phong túng cậu ta lôi vài cái Đến khi nghe được tiếng ngáy ngọt ngào vang lên Rốt cục buông tha Ngày mai Ngày mai anh nhất định phải bảo trưởng phòng hành chính tổng hợp sa thải Tên tiểu thần con chỉ biết ăn ngon Hâm ngủ không biết quan sát sắc mặt người khác lại mạnh mẽ tôn sùng huyền học này, bị chiếm mất chỗ ngủ. N. T. E. B. Hành Phong căm giận bức bình vào phòng tắm tắm giặt, sau đó chạy đến một gian phòng ngủ khác nghỉ ngơi, nằm ở trên giường, không đến 5 giây liền tiến vào mộng đẹp nhất định là do Trương Huyền gây sức ép thần côn chết tiệt. Lúc nơ. E B Hàn Phong nổi giận đùng đùng rời đi phòng ngủ. Sau khi anh ta đóng cửa phòng ngủ, Trương Huyền lập tức mở to mắt, quan ở bên trong phân tiếp hoàn toàn. Tay sờ cầm phòng ngủ hướng nam. Dường ngủ ba mặt dựa vào tường Tránh gió Phong thủy tốt Khó trách nơ Gì Ê B Thì luôn kiếm được nhiều tiền tài như vậy Lần này nên thu phí của chủ tịch bao nhiêu mới tốt đây Vừa nói, vừa bấm tay bắn ra Đem mấy tấm bùa kim cương hộ pháp bắn vào bốn vách tường Giống như suy đoán lúc ban đầu của cậu Nơi này phong thủy tốt Không có âm khí Xem ra bám vào chiêu tài miêu và kiều dương hẳn là cùng một người Không Cùng ủi Cũng không phải Ai biết lần này là cái quái gì Dù sao thì cũng là xuất phát từ công ty Vậy để chờ ngày mai đến công ty nhìn xem có manh mối gì hay không Trương Huyền duỗi lưng, cởi áo khoét, chính thức chui vào chăn ngủ Bình thường cũng không cơ hội ngủ giường cỡ kinh sai Cậu lẩm bẩm cảm tháng có tiền thật sự là tốt Đinh Dung, Nương, Đi E B Hành phong của người nằm ở trên giường đang ngủ rất ngon lành Nghe tiếng chuông cửa vang lên in hỏi Anh xuống giường Mắt buồn ngủ mông luôn đi mở cửa Nơ y e b dụ đình vẽ mặt tươi cười đứng ở bên ngoài Em hôm nay muốn đến chỗ ông nội Có thể phải muộn một chút mới đến công ty Đến thông báo với anh một tiếng Em có việc gọi điện thoại cho anh là được Cần gì phải cố ý chạy tới đây Em sáng sớm mới vừa chạy bộ về thuận tiện vào đây luôn. Nương, Rồi. E. B. Duy Đình mặc một bộ đồ thể thao, còn ở tại chỗ làm động tác chạy bộ. Cười nói em đang bồi bổ tình cảm với anh, mà anh lại nói xa cách như thế. Mới sáng sớm ai đã ồn ào như vậy Trương Huyền từ trong phòng ngủ đi ra Xoa hai tròng mắt than thở Sáng sớm mới tỉnh Đôi mắt màu lam nhạt của cậu biến thành màu xanh thẳng rất đẹp Bên trong còn ẩn ẩn một tầm mờ mịt Hai má đỏ bừng Mái tóc mềm mại bị xù lên như ổ gà Đơn Đi Ê B Vệ đình lập tức mở lớn miệng Nhìn Trương Huyền Lại nhìn lớn V B, e, B Phong Lẩm bẩm nói anh làm việc cũng quá nhanh đi Em đang nói bậy bạ gì đó Không phải như em nghĩ đâu Được rồi Anh hai Tất cả chúng ta đều là đàn ông Em hiểu em hiểu ngàn gì vẻ mặt anh khoan hận như vậy, hóa ra là trách em quấy rầy giấc mộng yên ương của anh. Em sẽ lập tức đi ngay. Này em thì hiểu cái gì tối hôm qua bọn anh cửa đã bị đóng lại, làm cho nơm e b, Hàn Phong chưa kịp giải thích, người bực mình đành phải đem tức giận chút toàn bộ lên người Trương Huyền. Rống lớn tối hôm qua tôi gọi cậu thế nào cũng không tỉnh Giờ sao lại tỉnh nhanh như vậy hả Trương Huyền không hiểu gì nhìn hắn Anh ngủ dậy có vẻ rất khó chịu thì phải Có phải là do tối hôm qua ngủ không ngon không Tôi cũng không muốn dậy sớm nhưng không còn cách nào khác Còn phải đi làm mà Bây giờ tìm công việc tốt không dễ dàng Tôi cũng không muốn vì đi muộn mà bị đổi việc Cậu không đến muộn tôi cũng có thể sa thải cậu Anh làm như vậy là trái với luật lao động Tôi có thể đến công đoàn tố cáo Cậu đi chết đi Tâm tình tốt lại bị trương huyền làm cho một chút cũng không dậy nổi Đơn Đi E B Hành Phong nghẹn một bụng tức tối rốt cục bột phát ra. Từ tối hôm qua anh đã bị người này nắm mũi giấc đi. Giúp cậu ta trả tiền cơm còn chưa tính. Còn mặc dày mày dạng đi theo anh về nhà. Càng tức giận hơn là làm cho anh trên lương mang tiếng tính hảo long dương ẩy thích nam sắc. Bây giờ còn dám cùng anh nói cái gì luộc lao động. Trương huyền bị sự nổi giận của nơ E B Hành phong làm cho hoảng sợ Nghiêng đầu nghỉ nghĩ, Sau đó hướng anh vớt tay Vẽ mặt vô tội Chết với tôi mà nói thì có chút khó khăn Chuông di động vang lên Đúng lúc cắt ngang cuộc cãi vã giữa hai người Là trưởng phòng hành chính tổn hợp ngụy Phong gọi điện thoại cho Trương Huyền Bởi vì Trần Tuyết Nhi vẫn vô cớ nghĩ làm Phòng hành chính tổn hợp cuối tuần muốn tìm người đến nhà cô ta hỏi thăm Nhưng tất cả mọi người lấy lý do công việc gấp gáp để từ chối Hiện tại Trương Huyền nghỉ phép mới trở về Loại việc chạy chân này tự nhiên liền đùng đẩy sang cho cậu Ngụy Phong không biết nơi. I. E B Hàn Phong bây giờ đang ở cạnh Trương Huyền. Ông ta đọc địa chỉ Trần Tuyết Nhi cho Trương Huyền, bảo cậu ta điều tra nghe ngóng xong thì đến công ty. Trương Huyền tiếp điện thoại xong, nhìn nơi I. E B Hành Phong, vẻ mặt cười lấy lòng. Việc này, Chủ tịch. Anh cũng biết tôi trên người không có mang tiền, ra cửa nửa bước cũng khó. Anh có thể được cho tôi mượn một ít tiền không? Tiền không có, có điều tôi có thể đưa cậu đi. Tuy rằng trước đây một phút nương, y, E B. Hạnh Phong còn thể sau này tuyệt đối không tiếp xúc với Trương Huyền nhưng là sau khi nghe xong chuyện của Trần Tuyết Nhi, anh lại đổi ý. Cô gái đưa bạn biểu báo cáo ở ga ra cho mình đến cột cùng có phải Trần Tuyết Nhi hay không? Cô ta mất tuyết hay là đang cố ý làm ra vẻ huyền bí? Nương, kỳ, Ê. b, Hạnh Phong rất muốn biết. Có điều tiền anh sẽ tuyệt không đưa. Nếu như tính toán sai lầm, đưa tiền cho tiểu thần côn này, tuyệt đối là như đem bánh bao thịt ném cho chó. Vì thế Trương Huyền lại may mắn thoát tiền thuê taxi, còn khiến chủ tịch tập đoàn tài chính nương I, e, b thì làm lái xe cho cậu. Nhà Trần Tuyết Nhi hình như ở ngay gần chỗ này Anh cho xe chạy chậm lại một chút Để tôi xem rõ biển số nhà Tôi bây giờ đã đi chậm hơn cả xe đạp rồi Cậu rốt cuộc có biết xem bản đồ không đấy Tất cả hiệu năng của Boche không hề có đất dụm võ, Giống như rùa đi về phía trước nơ Đi E B Hàn Phong cũng không có khí lực trả lời Lần thứ hai tính sai Anh không ngờ tới Trương Huyền là kẻ mù đường Chỉ là một khu nhà ở nho nhỏ Cậu ta bắt anh lái xe vòng vo suốt hai vòng Vùng này đường phố và biển số nhà đều rất rắc rối Tất nhiên không dễ tìm Hình như chính là chỗ này Dừng xe dừng xe Nơi y e Hàn phong tìm vị trí đổ xe gần đó Dừng lại cùng Trương Huyền đi vào khu dân cư Trương Huyền nói không sai Biển số nhà khu dân cư này đánh số rất hỗn loạn Có nơi thậm chí không có biển số nhà Rác rưỡi lung tung chất đóng ở hai bên đường Trong không khí tràn ngập mùi rất khó chịu Mấy người già ngồi ở bên ngoài nói chuyện phím nhìn thấy bọn họ Gắt gao nhìn chầm chầm không tha Trương huyền kéo kéo tay áo của nương Ê e. B Hạnh phong Nhỏ giọng than thở ánh mắt bọn họ nhìn chúng ta giống như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy Ở chung với trương huyền hai ngày Nương Ê e. B Hàn Phong đã thói quen ngoảnh mặt làm ngơ trước những câu nói ngu ngốc của cậu ta. "Vùng này kiến trúc khá cổ hiển. Nói là khu dân nghèo cũng không quá đáng." Đột nhiên xuất hiện hai vị khách mặc quần áo tây trang đi giày da không mời mà đến. Hiển nhiên sẽ làm người khác chú ý. Đi vào lối đi nhỏ tối mờ mịt, Trương Huyền tấm tắt nói nhìn không ra Trần Tuyết Nhi ăn diện như vậy Lại sống ở nơi như thế này Trần Tuyết Nhi sống cùng với bà dì Đây hẳn là nhà bà dì của cô ấy Nương, Đi E B Hàn Phong xem qua hồ sơ của Trần Tuyết Nhi Biết cha mẹ cô ta ly hôn khi cô ta còn nhỏ Sau đó cô ta sống với bà gì Còn chị gái sinh đôi Trần Văn Nhi thì được tổ chức phúc lợi xã hội nhận nuôi Nhà Trần Tuyết Nhi ở tầm 4 Trương Huyền ống chuông cửa nửa ngày cũng không thấy có người đáp lại Cậu lại thử gõ cửa Qua đã lâu mới nghe được tiếng bước chân Cửa phòng mở ra Một bà già người còng xuống như hình chữ cơn xuất hiện trước mặt bọn họ Bà lão ánh mắt lờ mờ đánh giá bọn họ tìm ai Trương Huyền lộ ra một nụ cười phi thường thân thiện Bà bạc cho hỏi đây có phải là nhà Trần Tuyết Nhi không ạ Chúng cháu là đồng nghiệp của cô ấy Tuyết Nhi Đúng vậy đúng vậy các cháu vào đi Bà lão run rẩy mở cửa phòng để cho hai người vào nhà. Trong phòng không khí đậm mùi dơ bẩn, Trương Huyền thể chất thông linh mẫn cảm vô cùng, lập tức bị sặc ho khen một trận. Nói nhỏ với Nương: Y E B, Hàn Phong nơi này thượng âm. Nương: Y, y E B Hàn phong trường mắt nhìn cậu ta một cái Dùng ánh mắt lạnh lùng đáp lại chúng ta là tới tìm người Không phải đến xem phong thủy Bà lão dẫn bọn họ đi vào phòng khác Chậm rãi đến ngồi xuống một cây xiếc đua bằng gỗ Xiếc đu dưới sức nặng của bà phát ra tiếng kẹo kẹp Nơm Hành Phong hỏi bà bạc Xin hỏi Trần Tuyết Nhi đi đâu ạ Bà lão cúi đầu nửa ngày không nói Trương Huyền than thở nói hình như bà ấy đang ngủ Nương, B Hành Phong kéo cậu ta qua một bên Đã thấy bà lão ngẫm đầu lên Nói Tuyết Nhi đang đi làm Bà bà Trần Tuyết Nhi mấy ngày rồi không có đi làm Cho nên chúng cháu mới cố ý lại đây xem cô ấy có phải bị bệnh hay không Tuyết Nhi có đi làm tan tầm còn mang hoa quả về cho ta Bà chỉ chỉ cái bàn bên cạnh trên bàn đặt một túi hoa quả rất lớn Vậy bà có biết khi nào thì cô ấy về không ạ Rất nhanh sẽ về Tuyết Nhi rất hiếu thuận Nó nói nhất định sẽ trở về với ta Câu hỏi không bắt được điểm mấu chốt Trương Huyền kéo kéo nơn Y E B Hành phong Lại chỉ chỉ đầu Ý bảo bà lão hơn phân nửa là hồ đồ Làm cho anh sớm từ bỏ ý định Nơn Y E B hàn phong mặt nhăn mày nhíu. Nhìn tối hoa quả có chút kỳ quái Trương Huyền xoay người đi phòng ngủ bên cạnh Cửa khép hờ cậu đẩy cửa đi vào Phòng ngủ rất nhỏ Tủ quần áo, giường đơn và bàn họp Giá áo trước cửa sổ còn treo rất nhiều đồ Dường như che quýt toàn bộ ánh mặt trời Làm gian phòng có vẻ thật âm u Một trận khó chịu nảy lên Là cảm giác âm khí cùng tự khí Cậu hiện tại không cần bấm đốt ngón tay cũng dám kết luận Trần Tuyết Nhi đã không còn ở nhân thế. Nhưng tại sao lại không tìm được hồn phách của cô ta? Theo lý thuyết người nào không muốn chết, nhất định không muốn rời đi. Hơi thở sẽ không ngừng quanh quẩn ở những nơi quen thuộc. Nhà là nơi thông thường nhất. Nếu là chết oan, thì sẽ ở nơi tử vong. Nhưng ở công ty không có cảm giác của hồn phách Nơi này cũng không có Chẳng lẽ Trần Tuyết Nhi là ở nơi khác xảy ra chuyện Ngực đột nhiên đau nhói Mồ hôi lạnh toát ra Đơn V E B Hàn Phong vừa lúc tiến vào Thấy bộ dáng của cậu như vậy vội đỡ lấy Cậu làm sao vậy Có phải bị bệnh tiên không? Trương Huyền tức giận liếc mắt nơ y. E B Hành phong một cái Cân nhắc đến anh ta là nồi cơm của mình Lời thô tục nuốt trở về Nói không có việc gì Thể chức của tôi có lúc rất ngẩn cảm Giống như như bây giờ Không quan hệ gì đến bệnh tiên Sắc mặt tái nhợt, trán đổ mồ hôi, tay nắm chặt ngực, rõ ràng là trái tim có vấn đề. Nương. Nguy. Eh. B. E. B. Hàn Phong ngoài miệng không nói, trong lòng lại vẫn hoài nghi. Anh buông tay ra. Hỏi mẫn cảm với cái gì? Âm khí anh không biết là nơi này âm khí rất nặng sao? Tôi nghĩ Trần Tuyết Nhi có thể đã chết Tôi chỉ cảm thấy được nơi này thật ẩm ướt Đơn G E B Hành Phong đã biết cách chống lại những lời nói linh tinh của Trương Huyền Anh bình tĩnh tiêu sái đến trước cửa sổ Đem quần áo che khuất cửa sổ đẩy sang hai bên Nói phòng quét dọn rất sạch sẽ Hoa quả cũng rất tươi Trần Tuyết Nhi hẳn là có về nhà Có lẽ là người khác làm Nơi này chỉ có Trần Tuyết Nhi và bà cô ấy Không có người khác Bà ấy tuy rằng hồ đồ Cũng chưa đến mức cháu mình cũng có thể nhận lầm Nhưng mà Trương Huyền nhất đầu Nhất thời nghĩ không ra lời biện giải Đành thôi Quần áo bị dời đi Lộ ra trên cửa sổ đặt một khung ảnh màu hồng phấn Nương, Y E B Hành phong cầm lên Thấy bên trong không có ảnh Trương Huyền khó chịu giảm bớt Lại phấn chấn trở lại cũng ghé lại xem Tại sao Trần Tuyết Nhi lại tháo ảnh ra nhỉ Tại sao lại nói là Trần Tuyết Nhi tháo Ngoài cô ấy ra còn có ai Nếu là chính cô ta lấy ra hẳn là sẽ đổi ảnh chụp mới Hơn nữa khung ảnh cũng sẽ không cố ý đặt ở phía sau bức màn Nhưng là Nếu ảnh là hình cô ấy và bạn trai Hai người bỏ nhau Cô ấy đau lòng Chắc chắn sẽ lấy ảnh ra và xé đi Còn khung ảnh nhét vào nơi không nhìn thấy được Mắt không thấy tâm không phiền Trương Huyền càng nói càng cảm thấy mình phán đoán chính xác Cười hì hì vỗ vỗ bả vai nương G E B Hạnh Phong Chủ tịch Nói đến lô giáo trinh thám Anh chắc chắn sẽ thua Trước đây tôi đã làm việc ở văn phòng thám tử Phán đoán suy luận là hạn nhất đấy. Đương E B Hành Phong cười cười. Hỏi vậy cậu nói xem bạn trai Trần Tuyết Nhi có phải là người công ty chúng ta hay không? Việc này tôi cũng không biết. Tôi mỗi ngày đều cố gắng làm việc. Làm sao chú ý đến vấn đề này? Đến hỏi mấy cô gái của phòng tài vụ thử xem Có lẽ họ biết Nhiệm vụ này giao cho cậu quay về điều tra một chút Không thành vấn đề có điều Hi hi có tiền ba hay không Bị ánh mắt lạnh lùng của nơm. Ê Hạnh phong quét ngang Trương Huyền lập tức nói Coi như tôi chưa nói Đây là cái gì Cậu nhặt một tờ giấy từ chân giường lên Xem qua vừa thấy Là tờ rơi của công ty du lịch Nhìn dáng lộ phí Cậu tặc tặc lưỡi Là công ty du lịch thiên dịch Chỗ này vé rất đắt Chẳng lẽ Trần Tuyết Nhi muốn đi du lịch Ở trên đường du lịch bị vết Vậy hiềm nghi lớn nhất nói không chừng là bạn trai của cô ấy Trương Huyền xem xét tờ rơi trên tay Bắt đầu tưởng tượng đến tận trời Nơ y e b hành phong nắm nắm tay cố nhịn cảm giác muốn đánh người xuống Lấy truyền đơn lại nhìn Vé đúng là rất đắt Trần Tuyết nhi cuộc sống nhìn cũng không giàu có Trong nhà còn có bà lão không được tỉnh táo cho lắm Khả năng cô ấy đi du lịch có thể nói là cực kỳ nhỏ Chúng ta đến công ty du lịch hỏi xem Hai người cáo từ với bà lão rồi rời đi Khi ra khỏi cửa Nương, Đường B, E B Hành Phong đột nhiên nghe bà ấy thì thào tự nói không phải Tuyết Nhi Nó không phải Tuyết Nhi Tuyết Nhi đã không trở lại nữa Các bạn đang nghe chuyện tại truyền